thịt nữa. Vườn tự thạch đá trở bối loạn cả lên. Vẻ điềm đạm của gã đã không còn, lại càng không còn tính nhẫn nại. Nhu đòi đến giúp công việc trong tiệm. Gã vốn không bận rộn gì lắm, nhưng Ôn Nhu vừa tới, gã liền trở nên bận rộn thật sự. Bởi vì trong nửa canh giờ ngắn ngủi, tổng cộng nàng đã lật đổ nghiên mực của gã hai lần. Với bẩn ba bức tự họa, xé rách một tấm vải lụa Đánh vỡ 3 bình thuốc một siêu thuốc Và 2 vại thuốc Ôn nhu còn đưa nhầm phương thuốc cho bệnh nhân khác Nếu không phát hiện sớm Rất có thể là đã xảy ra án mạng rồi Mà ôn nhu Cũng thật là có tài hơn người Cùng lúc Có thể đạp trúng con mèo giả Ở trong tiệm khiến lo Kiều lên 8 tiếng thảm thiết Rơi lại đạp trúng một bệnh nhân Bị bổ cào làm bị thương ở gót trần Hơn nữa Trong lúc người và mèo cùng đang kêu hoảng, nàng lại va phải một thai phụ đã mang thai đến 10 tháng, đang uống thuốc ăn thai. Còn những chuyện đồ vỡ khác tính không sao cho sủi. Vương Tiểu Thạch suýt nữa đã phải quát nạt làng. Ê, chỉ là suýt nữa, gã vẫn chưa... Ô Nhu đã dẩu mồi như mày, cơ hồ muốn bật khóc đến nơi. Mà thực ra nàng đã khóc rồi, thế là Vương Tiểu Thạch càng bận rộn hơn. Cơ hồ bận rồn đến tới mặt tôi mũi Ê, muội đừng khóc Tại sao muội lại khóc muội đừng khóc có được không muội đừng khóc Người ta tưởng ta bắt nạt muội Gã vừa giải thích với ồn nhủ Lại còn phải đi xin lỗi Người đàn bà đang mang thai Mang gã là đồ dầm đáng Vì trong lúc luông cuống Gã đã lấy khăn ra làu lước thuốc trên người chị ta Quỳnh mắng người ta Ta đâu có mắng Vương tử thạch hoảng hốt dẫm chân mình bịch Bởi vì nơi cửa lại xuất hiện thêm một người Cánh tay bị thương ít nhất 3 chỗ Ta vẫn chưa mắng mà Nhưng Huynh Huynh Huynh Ôn nhu không nói được tiếng nào Bật khóc quả lên Huynh đã thay đổi sắc mặt với người ta rồi Hoa lê dầm mưa Trông thật thề lường Bởi vì thế những người xung quanh Nhất là những người vừa mới bước vào Chưa hiểu sự tình Đều lên tiếng chỉ trích vương tiểu thạch sai trái Vương tiểu thạch mang nỗi oan Không thể nói thành lời Chỉ đánh hà giọng van xin ơi ôn nhu muội đừng khóc nữa Ôn nhu lại quà lên một tiếng Khóc càng lớn hơn Vương tiểu thạch chỉ đánh nhích lại gần nàng thêm một chút nữa muội đừng khóc nữa có được không Đột nhiên Bỗng nghe tiếng hích hích Không ngờ ôn nhu đang khóc Bỗng cười Dung mạo trở lên đẹp tựa giọt xương Long nanh quần làng Lại càng thanh lệ đáng yêu bội phần Vương tử thạch nhìn Mà không khỏi bần thần cả người Chỉ nghe ôn nhu trách móc Sau này còn dám bắt nạt người ta nữa không Vương tử thạch lầm bẩm muội không bắt nạt huynh là đã tốt lắm rồi Ôn nhu nghe không rõ Nhớ mày hỏi Ờ, Huynh nói cái gì cơ Vương tử thạch hoảng hốt Nuốt nước bọt 3-4 lần Vội nói Ê, Huynh còn hỏi cái gì đâu Ôn nhu nghiêng đầu Nhìn gã lòm dòm Vương tử thạch bị ánh mắt của nàng Chiếu tướng đến nỗi lúng túng Hai má bắt đầu nóng lên Thật chứ Thật Không gạt mụi chứ Mụi đừng có nhìn ta như vậy có được không Thế nào, không được nhìn sao Không phải không đưa hắc. Vương Tử Thạch đành thở dài. Thế thì làm sao? Ô Như vẫn không tha cho gã. Muội có biết mình là nữ nhi không? Vương Tử Thạch đành nói, nữ nhi, nữ nhi không thể nhìn người ta sao? Ê, muội không biết bộ dạng của muội. Vương Tử Thạch cảm thấy mình cứ như bị người ta bức cùng. Bộ dạng của muội? Ô Như lại nghiêng đầu. Người giàn hoạt như con tiểu hồ ly, hai tay bắt sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau hất hàm hỏi. "Bố dạng của muội thế nào?" Lúc này, lại có một người bị thương cổ tay trái bị trật khớp. Vương Tử Thạch như bắt được vàng, vội vàng chạy đến cứu chữa. Ô Nhi vẫn chưa chịu thôi, cũng chạy tới, ròm ngó một hồi chán chề, rồi vỗ vai Vương Tử Thạch. "Tiểu Thạch đâu, huynh có biết hôm qua muội đến chỗ lão A Phi chơi?" Anh thế nào không? Vương Tử Thạch hạ giọng nói, hôm qua muội đến tìm huynh ấy chơi lại không nghe rõ, ghé bộ mặt tươi cười lại gần nói, "Ừ." Vương Tử Thạch chỉ người thấy một mùi hương thơm tho tựa hoa lan, hoa huệ, mà thực ra lại là hoa gừng dại ở trên tóc của nàng, ngọt ngào đến tận tẩm phế, chỉ nói, "Không có gì." Ôn Nhu bực dọc hỏi: "Sao các người nói chuyện đều thế thà tiếu thẹt thế?" Vương Tử Thạch bất cẩn, dùng sức hơi mạnh quá, người bị thương chỉ hự lên một tiếng, đau nhưng không kêu ca gì. Vương Tử Thạch vội vàng xin lỗi lại nói: "Huynh ấy cũng nói với muội như thế à?" Vương Tử Thạch lại quay sang kiểm tra cho một bệnh nhân khác bị chật khớp gối. Thấy Ôn Nhu không trả lời, bèn nói: Cái gái biết bài ấy Huynh có nói nữa sao Ôn Nhu vừa nói đến Y liền, nghiến răng kẹt kẹt Huynh có biết hôm qua A Phi Nói gì hay không Hắn bảo muội không được nhìn hắn kiểu ấy nữa Còn nhìn kiểu ấy, hắn sẽ ăn thịt muội Ơi, cái tên này Chắc là đói đến phát điên rồi Ngay nào cũng bận rộn Việc ở trong lầu, hết như Huynh Chẳng còn giống con người chút nào nữa Vương tự thạch lầm bấm Mội không thấy ta sao Ta bận thật mà Vừa khéo lại có một người bị thương Ở cổ bước vào Người này nhịn đau chẳng hề dinh gì một tiếng Vừa nhìn đã biết chắc chắn là giang hồ hảo hán Kiếm sống trên đầu đào mũi kiếm Chẳng biết đau đớn là gì Ôn nhù phùng má lên nói Các người ai cũng bận rộn cả Chứ có ta không bận Ta chẳng có việc gì làm Vương tử thách ra vẻ thoải mái Vậy mội cứ đi tìm nhị ca mà chơi Ôn nhu lộ rõ vẻ khinh thường ra mặt Mỗi không thèm Bộ dạng lo lắng cho nước non của hắn Hệt giống như Một kiểu với bộ dạng lo bò trắng răng Của đại sư ca Đúng là trời sinh một đổi hey, Họ tự chơi với nhau rồi Suốt ngày chỉ biết sách vở Mỗi lần nói chuyện Là chiến lược cái gì đó Người nào cũng phải lo trước cái lo của thiên hạ Kiếp này đừng hòng Có mà vui vẻ lấy một lần Ôn nhu nói luyền thuyền một hồi Lại trở nên vui vẻ Bộ dạng lấy làm ngay ngang tự đắc Chỉ có bồn tiểu thư Thông minh biết trước cái vui Của tên hạ mà thôi Vương tử thạch cố nhịn cười Bởi vì gã đang nắn sương cho người ta Tuy đã quen rồi Nhưng ôn đại tiểu thư Hỉ nộ vô thường gã không thể bật cười cho được Cho nàng lại hiểu lầm Gã đang cười vào sự ước tức của nàng Vậy nên gã chỉ nói Sao mọi không đi tìm lối của nương Thì ấy hả Ôn nhu lo nắng nói Từ sau đêm ấy Nói tới đó Nàng đột nhiên im bặt Đưa tay lên bịt miệng của mình Bộ ràng giống như lo sợ bị người ta trách phạt Vương tự thạch như mày Thế nào Ôn nhu hạ tay xuống Bộ ràng lại trở lên nghiêm túc đoàn chạc Không có gì Vương Tiểu Thạch thấy vậy Cũng không để tâm đến lời nói của làng Gá chỉ để tâm tại sao Lúc này người đến nhờ kiếu chữa Lại càng lúc càng đông Hơn nữa đều là tứ chi chật khớp Xem ra không phải bất cần mà bị thương Rõ ràng là bị người ta đánh Cho chấn thương chật khớp Loại vết thương này không khó trị mà thuật nối xương của Vương Tiểu Thạch Vốn rất cao mình Người bị thương đều cố chịu đau Người ra tay cũng không quá nặng Có điều Tại sao lại đột nhiên có quá nhiều người bị thương như thế này? Xem ra những người này đều là những nhân vật trong giang hồ Chẳng lẽ bang phái nào trong kinh thành lại đánh nhau sao? Gã đang tầm thắc mắc Đột nhiên thấy một thư sinh mặt mày thanh tú nhờ nhớ bước vào Trong tay phe phẩy cây quạt giấy nhân thân thái của Ý Tựa như đến đây dạo chơi chứ không phải là đến để khám bệnh Vậy mà Ý lại gào lớn lên Anh hùng sợ bệnh, tai tử lo tật Đại phu đâu, đại phu đâu ta đến khám bệnh đây y vừa bước vào Đại bộ phận các bệnh nhân đều cúi đầu bước ra Trong mắt đầy vẻ tức giận Vương Tổ Thạch để ý thấy Những bệnh nhân vừa bước ra ấy Đều là mấy người bị thương Gã cũng phát hiện ra thanh niên thư sinh đó Mặt mày sáng láng, tựa như quan ngọc Trong bộ dạng này Sợ rằng đau bổng cũng chẳng bị Nói gì đến bị thương Hơn nữa Gã còn phát hiện ra tên thư sinh này khi bước vào Lại nhau mắt với ôn nhu Khóe miệng của ôn nhu không ngờ Cũng nhuển miệng nở một nụ cười ngọt ngào Gật đầu hiểu ý Trong lòng của Vương Tiểu Thạch nổi lửa Gã cũng không biết rốt cuộc Tại sao mình đột nhiên không kìm được cẩn giận Gã rất giận Cực kỳ giận dữ Đầu lúc ấy thanh niên thư sinh đến chỗ tường Xem mấy bức tự họa Xem từng bức một Hệt như nơi này là nhà của ỷ Chữ đẹp, chữ đẹp Giọng của cả thư sinh Như thể một bậc danh ra dám thưởng Chữ này viết tựa như Ôm đàn ngà say Miệng ngâm vịnh chân chậm bước Kê khang Một chẳng màng sự đời Chân tình lồ lộ trong từng nét chữ Vương tử Thạch Bè nói hào nhãn lực, hào nhãn lực Thư sinh kia quay đầu lại Không người nói Nói hay nói hay Đáng tiếc Đó không phải là chữ của kê khang Mà là thư pháp do trùng đổ Ê Chữ của ông ta thẳng như vân bạc dô thiền Quân hồng hí hải Rất nổi tiếng Vương tự thạch bổ sung Chỗ này ánh sáng không được tốt cho lắm Người ta vẫn còn nhìn ra được mấy bức tranh Trước trên tường là thư pháp Chứ không phải là tranh vẽ Nhãn lực như thế Là đã khá lắm rồi Nhưng đáng tiếc vẫn chưa nhìn rõ được tiên đề bên dưới Gã thư sinh không ngờ Cũng chẳng thay đổi sắc mặt À ha Chữ của trùng đồ Chữ của ông ta càng lúc càng giống kê khang rồi Ha <cười> Chữ đẹp như thế này treo ở nơi tăm tối Chẳng khác nào bông hoa lại cắm bãi cực trầu Chẳng ra sao cả Hơi hey, chẳng ra sao cả Vương Tiểu Thành đanh mặt nói Người tới đây làm gì Thư sinh kia lên ngược hỏi lại Thế người ở đây làm gì Ta đến khám bệnh Ồ ta là khám bệnh cho người ta Người có bệnh sao Ê hey, nhị ca của ta Không bán tranh chữ nữa Nên ta cũng kiềm luôn Thư sinh nói Bức tranh này của Trung đồ Người có bán hay không Ta thấy ở đây chỉ có bức này là tạm được Mấy bức tranh chữ này ta đều không bán Vương tự tạch cười nói Ê không ngờ ngươi lại coi thường Vương Hị Trì như thế chưa Cái gì Ta coi thường Vương Hiễu Quân sao Thư sinh tự chỉ vào mỗi mình nói Chữ ông ta Khí thế hào hung tựa như dòng vượt thền môn Hồ năm cửa phụng Pham ngươi nào hiểu được thư nghệ Không ai là không sùng bái Ngươi sao lại dám sò xiên ta vậy Ê hey, không phải ta sò ngươi Mà bởi vì trong mắt của người chỉ có trùng đồ Chứ không có hữu quân Vương Tử Thạch lúc này đưa tay chỉ Bức phải Thư pháp kia Chính là của Trung Đại Sử Chính bức ấy là ai họa thiếp Như dòng vượt thiên môn Hồ Châu Cửa Phụng của Vương Hì Trì Mà người nói đến đây chứ Lần này thì gã thư sinh cơ hồ Không xuống thang được nữa Đành nói Đường chuyến bước tranh này không chỉ là chân phẩm hai bức tán loạn đắc thị, mới là thiên hạ kỳ Nói từ đây thì Vương tiểu Thạch không truy cách nữa, chỉ nói: "Vệ rốt cuộc ngươi đến mua tranh, hai đại đến khám bệnh đây." Thư sinh nhuyễn miệng cười, đúng là môi đỏ răng trắng, hai hàm răng đều tằm tắp. Thư sinh lúc này cười nói: "Lẽ ra ta đến mua tranh chứ, nhưng thứ tốt nào người cũng đều không bán, còn hàng xấu là không nọt vào mắt của ta. Vậy thì đành phải khám bệnh thôi." Vương Tử Thạch nói, "Ngươi có bệnh gì à?" Từ Sinh thản như nói, "Ngươi là đại phu, câu này phải do ngươi trả lời ta mới phải chứ." Vương Tử Thạch bèn ngồi xuống ra hiệu cho Từ Sinh cũng ngồi xuống. "Mọi người thẻ lưỡi giả." Từ Sinh ngẩn người. "Cái gì? Trên lưỡi của ta có đốm chắc?" "Ngươi không nghe nói khám bệnh phải Vọng văn vấn thiết xào Vương Tổ Thạch chầm rộng nói Người không cho ta xem thì cũng tùy thôi Để ta tiện kê cho người Một thang thuốc cầm đi tả Cho người 7-8 ngày liền Không đi lặng được Ê, Lúc ấy khó mà trách ta đó nha Được rồi được rồi Thư sinh kêu lên Cái đồ lang bằm này Phi lễ vật thị Chẳng qua cho người xem cái lưỡi thôi chứ gì Vương Tổ Thạch xem lưỡi của y Rồi lại bảo y chế tay ra bắt mạch Hai hàng lông mày nhíu lại Chợt nghe ồn nhu cười khẽ Lớt mắt qua Chỉ thấy thư sinh đang thẻ thẻ lưỡi ra với ồn nhu Lỡ giận trong lòng của Vương Tiểu Thạch bóc cao lên ơi cái tên tiểu tử này Quảng công đọc sách thánh hiển Chắc hắn đến đây để phá dối ta Đột nhiên thư sinh ấy trở tay chộp vào mạch môn của gã Vương Tiểu Thạch đang định đứng bật dậy Hai chân thư sinh Đá dẫm mạnh lên gót chân của gá Đồng thời phát lực giật mạnh Cú giật ấy Đá giật toàn cả cơn bốc giận Ở trên đầu của vương tiểu thạch Gá vốn đã tức giận Giờ lại thêm thư sinh rửa cho ám toán Đồng thời cũng hiểu rõ Nếu một bên kéo hết sức Một bên chịu đựng Chắc chắn hai gót chân sẽ bị chật Giống như những người bị thương kìa Không thể nào cử động được nữa Thư sinh đang vận sức Vương tiểu thạch Liên hạ cùi trò Dáng trên mặt bàn Cái bàn vỡ ra Cẳng tay của gá vươn thẳng Tay phải lại cứ chầm xuống Tay của thư sinh cũng không giữ chặt được nữa Nhân đà đó vương tiểu thạch Đấm thẳng một quyền xuống gối trái của đối phương Thư sinh kêu rú lên Một quyền này đủ khiến y Nước mắt ròng ròng Vương tiểu thạch nhân lúc Càng người y trồm về phía trước Hai tay chụp lấy bả vai của y như điện chớp Lát lớn Hào tiêu tự Dám đến đây ám toán tả Rõ ràng gã đã chụp Vào vai phải của thư sinh Không ngờ trước mắt hòa lên một cái Đối phương đã tuột khỏi tay của gã Giống như một con cá trạch Thư sinh ấy ám toán không thành Vương tiểu thành vốn cũng chẳng coi y vào đâu này trở tới thân pháp tuyệt diệu Thật sự không khỏi ngận người ra Nhưng thư sinh ấy cũng chúng phải một quyền Đau đến mức tận tầm phế Cũng còn đau nữa nè Không còn nhanh nhẹn được nữa Vương tử thạch phóng tới Tung ra một cước Đá cái ghế mà thư sinh vừa ngồi bay vèo ra Thư sinh ấy sợ đầu gối bị thương Vội vàng dòng tay tiếp đỡ Chị thấy một luồng lực lớn dồn tới Thân người lào đảo một cái Vương tử thạch quát lớn vỗ ra một trường Thư sinh ấy liền đưa cái ghế lên chặn lại Tốt một tiếng Cái ghế nát vụn Thư sinh kêu lớn Đừng đừng đừng đừng, đừng. Lại một luồng lực đạo nữa dồn tới Ý đứng không vững, bay ngược về phía sau bảy thước Lưng và phải vách tường Mấy bước tự họa rơi xuống là tạ Vương tự thạch lúc này lướt tới Chộp vào vai phải của Ý Người đi khắp nơi Đánh chật khớp người ta Bây giờ ta cũng cho người chật khớp mới được chỉ nghe ôn nhu kêu lên Này Tiểu thạch đâu huynh làm thật sao Vương tự thạch nói Có gì mà không thật Chất nghe tên thư sinh ấy dãy ruộng nói Ngươi, ngươi, ngươi đã thường ta, ta sẽ Ta sẽ bức tự họa của ngươi Vương Tử Thạch đưa mắt nhìn Không khỏi giờ khóc dở cười Thì ra thư sinh ấy không thoát được tay gã Đá tiện tay chộp bức tự họa của trung đồ Trên tường toàn xé rách Gã thấy người này giờ cho cù nhảy Trái lại không muốn đả từng ý nữa Chỉ ra vơ gầm gừ Ngươi xé tự họa Ta sẽ rút xương cổ của ngươi Để ngươi từ giờ đến sáng Cho nên Để ngươi từ giờ đến sáng cúi đầu giàu dĩ Bắt chước bộ dạng năm xưa Của địch phì kinh Chắc thấy trước cửa tối sầm lại Rồi một người hét ẩm lên Tiểu thạch đầu Ngươi dám đã thương hắn Đã đốt tiệm của người Vương thử thạch đưa mắt nhìn Thì ra chính là đường bảo ngưu Tướng mạo đường đường Thần dụng quỷ vũ Trong lòng lấy làm ngạc nhiên Liên lập tức thả thư sinh ra Vỗ vỗ tay nói Ê, hắn rốt cuộc là ai Tại sao các người đều bệnh vực hắn chưa Trong đầu của gá trợt lé lên Nhớ lại Vừa nãy gá thư sinh bị thương ở đầu gối Mà vẫn có thể thi triển bộ pháp tuyệt diệu Bóng nhớ đến một người Thân pháp bạch cầu quá liều Người là phương hận thiếu Thư sinh không người ôm vết thương ở đầu gối Miệng lầm bẩm Mẹ ơi Đúng là lần này gặp Phương Hận Thiếu rồi Họ Phương Ê, mà chị Hận Thiếu mất hai cái chân nữa Vương Tiểu Thạch cố nhịn cười Thế này là thế nào, chừng nhàm đầu Ôn nhô nhìn bộ dạng đau đớn của Phương Hận Thiếu cười ngạt ngẽo Xuyết nữa thì tắc thở Nhất thời cũng không trả lời được câu hỏi của Vương Tiểu Thạch Phương Hận Thiếu chừng mắt nhìn nàng, phấn nộ nói Ê, cô còn cười ta nữa sao Tất cả chỉ tại cô đó thôi Ôn Nhu cười khốc khích Ta đâu biết Huynh quá tệ như thế chứ Huynh có nói lỡ như đánh không lại Dựa vào một thần tuyệt thế Kinh công cái gì đó Ít nhất cũng có thể chạy thoát Bây giờ thì trông giống cái gì chứ <cười> Phương Ấn Thiếu tức tối Cái gì cơ Ôn Nhu lại bật cười mấy tiếng Rồi khẽ nói vào tai của đường bảo nghỉ Phương Ấn Thiếu nhất quyết Phải làm cho ra lẽ Nói cái gì đây Đường Bảo Nghiêu cười hà hả Ê... <cười> Vịt què chân Rồi đắc ý lại nói tiếp Ôn tiểu thư Bảo Nghiêu đúng là Giống một con vịt què chân Thật ra Toàn bộ việc này Chỉ là một trò đùa Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu Là huynh đệ kết nghĩa Trong thất đại khấu Thường ngày Chuyện lớn chuyện nhỏ Đều tranh chấp với nhau Nhưng sự thật Lại là một cặp bằng hữu Đồng sinh cộng tử Mạc nghịch trì rào Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đã quen ôn nhu từ trước. Đại quân hương ôn nhô tính cách tiểu thư cùng với Đường Bảo Nghiêu chỉ thích đi chọc phá thiên hạ. Phương Hận Thiếu cũng thích đi gây chuyện thị phi lo chuyện bất bình. Cộng với Trường Nhàm thích lo chuyện bao đồng tính cách tò mò. Mấy người này đi chung với nhau đủ tạo thành một tổ hợp quậy phá thừa sức đi theo Tê Thiên Đại Thánh lên trời xuống biển Đại Náo Thiên Cùng. Đường Bảo Nghiêu và Trương Nhàm Sớm đã kết bằng hữu với vương tiểu thạch Còn phương hận thiếu Chỉ mới nghe nói đến vương tiểu thạch Nhưng chưa từng gặp Nghe ôn nhu khen gã tốt thế nào Đường bảo nghiêu Quý mến gã ra sao Trường nhàm khen gã nghĩa khí đến độ nào Trong lòng phương hận thiếu Càng không phục Quyết trí phải so cao thấp với gã y nói ấy cái thằng vương tiểu thạch này là cái thá gì chứ Nếu hắn không dùng tương tư đào Tiêu hồn kiếm cái mẹ gì Ta chỉ cần dùng năm ngón tay cũng bắt được hắn rồi." Tương Nham cười nói, đừng cố cãi nữa, ta phục hắn lắm. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công và nhân phẩm đều hơn người. Tô Mộng trầm vào lôi tổn, chỉ biết liều chết giữ lấy quyền lực, bài xô phế và địch phiền kỉnh dã tâm càng lớn, đến cuối cùng, không phải bị chí khí động cho phát lên, thì cũng trở thành nô lệ của chí khí, không như Vương Tiểu Thành Nâng lên không được Thành công rồi Thì lại lập tức rút lùi Chị ở kinh thành Nắn gần chữa bệnh cho người ta Giúp người giúp mình Bán chữ bán tranh Vui vẻ thanh nhàn Tiều diều tự tại Ngươi Ngươi đừng tự chuốc Lấy khổ thì hơn Phương hận thiếu vừa nghe vậy Lập tức lửa giận Bốc cao 80 hải trượng Đi chân sông Chẳng tránh rào lòng Đó cũng là cái dũng của kẻ ngư phủ. Đi bộ chằng chánh cọp dữ, đó cũng là cái dũng của kẻ thợ săn. Ta phải xem vương tiểu thạch đó có bao nhiêu cân lượng, ấy mới là cái dũng của ta đó. Ôn Nhung vỗ tay cười nói: "Hay, hay lắm. Huynh cứ giả vờ làm bệnh nhân tỉ với huynh ấy xem sao. Nếu có thể lật ngã được khối đá này, ta sẽ thưởng huynh." Phương Hận Thiếu vừa nghĩ, "Ê, Mặt nóng gian lên Càng quyết trí đấu với Vương Tiểu Thạch Ô nhô cũng chỉ mong ngóng Có người hạ gục Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi Để trả đũa cho họ Không thèm để ý gì đến ôn đại tiểu thư như mình Trước nhàm đành mặc kệ Chỉ cười nói Người cứ muốn tự chuốc lấy xui xẻo Ta đành mặc kệ người thôi vậy Đồ Bảo Nghiêu cũng hơi lo lắng Này cái tên mọt sách kìa Nếu người bị tên Tiểu Thạch đâu hạ gục Ta nên giúp ai đây nhỉ Phương Hận Thiếu nghe thế càng giận hờn, nghiêng rằng nói Người yên tâm để ngày mai xem mèo nào cắn miều nào Vì thế mới cùng ôn nhu bày kế định bắt Vương Tiểu Thạch ai thật ra họ cũng không muốn đánh trật khớp của gã Chẳng qua chỉ muốn kiềm chế gã mà thôi Không ngờ hai người vừa động thủ trong chấp mắt Vương Tiểu Thạch đã nhìn thấy sự lợi hại trong võ công của Phương Hận Thiếu Trước tiên đánh đòn phủ đầu, đạt thương đầu gối của ỉ Nếu đường bảo nghiêu và ôn nhu ngăn cản chậm chế Chỉ sợ rằng phương hận thiếu đã phải thiệt thân rồi Vương tử thạch có vẻ không vui cho lắm Lần này động thủ với phương công tử thật sự là ta không đúng Nhưng ôn nhu đường huynh đệ Sao các người lại đùa nghịch đến mức này chứ Nếu nhớ gặp bạch nhị ca e là đã xảy ra án mạng rồi Phương hận thiếu bại trận Trong lòng đã bực tức Nghe vương tử thạch nói thế bèn nói Chúng ta tạm thời hề nhau, thắng thua còn chưa biết Nếu chẳng phải bọn họ xem vào giữa chừng Chỉ sợ ta đã lỡ tay đả thương thạch huynh Ê, lúc đó thì mới ngại đấy Mà sao, có muốn láo bạch nhị nước cơ mà Ta cũng muốn lãnh giáo thử xem Cái láo bạch này như thế nào Nhưng mà huynh cứ yên tâm Ta không thi triển tuyệt chiêu sát thủ đâu Vương tử thạch nghe nói thế Bèn hiểu ngay tính cách của thư sinh này vội nói Ây đúng vậy, đúng vậy Lúc này ta suýt nữa bị Phương Công Tử làm cho chật cấp tay Có điều bạch nhị ca của ta lòng tính nấp Nhất quyết không bao giờ chịu thua đâu Xin Công Tử nề mặt ta mà thà cho Huỳnh ấy Phương Hận Thiếu lúc ấy mới nói Hề, hey, sợ này ta không thích bức hiếp người quá đáng Nếu Thạch Huỳnh đã nói như thế Chúng ta quyết tạm dừng cuộc chiến ấy lại vậy Vương Tử Thạch cười cười nói Vậy xin đà tạ Phương Hận Thiếu ngạc nhiên Đa tạ ta cái gì chứ? Vương Tử Thạch ngạc nhiên nói Không gây phiền phức cho nhị ca của ta Phương Hận Thiếu bật cười Giọng nói như đang diễu cực chính mình Ê! Hắn Hắn không gây phiền phức cho ta Ta đã cảm kích lắm rồi Còn đa tạ cái nỗi gì? Vương Tử Thạch vội vàng sửa lại Vậy thì đa tạ huynh đã nương tay ta Ta hưởng thay sao? Phương Hận Thiếu ngường mặt nhìn gã Huỳnh nói có thật không? Vương Tử Thạch hơi lung túng Nếu lúc nãy Phương công tử mạnh tay một chút E rằng bây giờ ta đã không đứng đây Nói chuyện được nữa rồi Thạch Huỳnh nói như thế Ta không thể mặt dày đồng ý được Họ Phương này tuy bất tài Nhưng cũng không thể mặt dày Đến nỗi nhận lúc người ta nhường nhịn Mà chiếm phần hơn Phương hận thiếu hiền ngang nói Trong trận đấu lúc lấy là huynh đã tha cho ta Không phải ta nhường cho huynh bản công tử hiểu rất rõ Huynh không cần phải an ủi Vương Tử Thạch nhất thời không biết nói thế nào cho phải Đờ Bảo Nghiêu đứng một bên Hí hưởng nói À không ngờ đại phương nhà người Cũng nhận thùa Thật đúng là tuyết rơi tháng 6 Mắt trời mọc giữa nửa đêm Phương Hận Thiếu chừng mắt nhìn ý thua thì thua Có gì mà đâu dám Ta không giống như con trầu nước nhà người Cứ thích sĩ diện hảo Bình sinh ta đây lúc nào cũng tin theo lời khổng tử ngửa mặt lên không thẹn với trời Cuối mặt không ngại với người Bình tĩnh thản nhiên Không giống như loài chuột nhất nhà người đưa bảo nghiêu đang định lên tiếng Chợt nghe ôn nhu lầm nhầm Ngờ mặt không thẹn với trời Cuối mặt không ngại với người Ngờ mặt không thẹn với trời Cuối mặt không ngại với người đưa bảo nghiêu ngạc nhiên hỏi Cô, cô không sao chứ Có phải trúng nắng rồi không Phương Hận Thiếu bật cười Đang tiết lập đồng Nắng ở đâu ra Ôn nhu trận kêu lên Đúng rồi, đúng rồi Ngửa mặt không thẹn với trời Cuối mặt không ngại với người Hai câu này Ta, ta đã từng đọc rồi Là mạnh tử nói chứ không phải khổng tử Phước hận thiếu đỏ mặt Thấy khó mà xuống thẳng được Chỉ đánh nói Ê, lúc này ta có nói như vậy sao đưa bảo nghiêu vội nói Có, người có nói Phước hận thiếu tức tối Gầm gửi Khổng và Mạnh vốn là một nhà Tại sao phải phân biệt không nói hay là Mạnh nói chứ Thật là nhảm nhí quá định Đường bảo Nghiêu nói Vậy thì ta hiểu rồi Phương Hận Thiếu tưởng đối phương ủng hộ mình bèn nói Người hiểu thì tốt Đường bảo Nghiêu nói không và Mạnh vốn là một nhà Vậy ta với người cũng chẳng phân biệt gì chi bằng người cứ lấy họ của ta Gọi là đường Hận Thiếu Thế có được không nhỉ Lúc này Phương Hận Thiếu không thể kiềm chế được nữa Định phát tác Thì Vương Tiểu Thạch vội lái sang chuyện khác Trong nhàm đâu sao vẫn chưa tới Ôn Nhu thỏ đầu ra ngoài Ngó quanh ngó quẩn Bên ngoài rất lạnh Tuyết vừa mới rời Cây cuối ngoài đường vẫn còn vương hòa tuyết Cả soi đá trước cửa cũng đầy tuyết Đúng thế Huynh ấy đâu rồi Sao vẫn chưa tới Vừa mới nói xong Một cố xe mùi đèn xuất hiện ở đầu phố, đến trước cửa thì dừng lại. Mùi xe trùm kín cả tấm vải. Người đánh xe chính là Trường Nhàm. Ô nhu vừa thấy y đã tươi cười. Ê cái cục than chết tiệt, lúc nãy có chuyện lì kỷ, thế mà Huỳnh lại bỏ qua rồi. Nhưng Trương Nhàm mặt mày thì dầu dĩ nói. Vương công tử lên xe đi. Vương tiểu thạch ngật người. Bình thường Trương nham chỉ gọi gã là tiểu thạch đầu. Sao hôm nay lại gọi là công tử Gã thắc mắc Lên xe, lên xe làm gì Trương Nhàm vẫn ỉu siêu nói Lên xe rồi nói Ôn Nhu vỗ tay cười nói Hay lắm, cả bọn chúng ta ngồi vào xe Đến đại Phật tự chơi đi Trương Nhàm lắc đầu Ôn Nhu ngạc nhiên hỏi Cục than đen hôm nay huynh làm sao vậy Trương Nhàm lại gật gật đầu Đường bảo nghiêu quát lên Cục than đen kìa Người làm cái quái gì thế Trương Nhàm đột nhiên trồm người về phía trước Tựa như muốn ngẳng đầu ướn ngực lên Nhưng động tác rõ ràng Rất không tự nhiên Chị nghe Y nói Ta ta không sao Mời Vương Công Tử lên xe Vương Tử Thạch đành hỏi Đi đâu? Trương Nhàm chợt thè lưỡi lại nhèo con mắt Một người cúi đầu dầu dĩ Đột nhiên lại làm ra những hành động như thế này Có thể nói là lạ lùng đến cực điểm Nhưng liền ngay sau đó Sắc mặt của Trương Nam lại trở về bình thường. Y có đôi mắt tròn, cái mũi tròn, đôi tai tròn, khuôn mặt tròn. Nhìn giống như một cục cơm tròn, nhưng lại có một đôi lông mày nhướng cao, nhưng lúc có vẻ suy tư, chậm ngầm toát lên một khí chất bất phàm, mà cho dù là lúc vô thần vô khí, cũng có thể khí thế sừng sững hiền ngàng, bất động như sơn Lời nói của y vẫn yếu xìu, yếu ớt Công tử lên rồi sẽ biết ngay. Vương tự thạch nói. Nhưng tiệm của ta vẫn đang mở cửa. Trương Nhàm nói. Đóng vào là xong. Đưa bảo nghiêu trợt nói. Sao người không vào trong ngồi chốt đá? Câu nói này của y nói ra rất chậm. Cũng có vẻ rất rẻ rắn. Trương Nhàm cũng trả lời rất chậm rái. Rất cẩn trọng. Ây, ta mệt đến nỗi chỉ muốn tìm một cái huyệt. Đạo lộ thông đến đầu cũng mặc kệ. Ngày nào cũng như thế này thì làm sao chịu được chứ. Chế phục bản thân mãi không xong đi khắp nơi quậy phá. Lại không muốn đi sầu. Mặt xoay vào tường sám hối không kịp nữa rồi. Cuộc đời chính là từ không đến có. Địch hay bạn đều như thế. Sau đó lại nói tiếp. Đại ca nhị ca tam ca đừng giận. Nhưng câu nói này lại rất nhanh. Từng chữ từng chữ như pháo liền chầu bán giả. Chẳng hề giống giọng điều xin người ta bớt giận chút nào Mấy lời trước của y cũng rất tỉ mỉ Rất thận trọng Mỗi câu nói đều ngập ngừng một chút Rồi mới nói tiếp Tự như mỗi chứ đều phán ra một tội trạng Từng chứ định sinh tử Không thể sai được Nhưng Vương Tử Thạch và Ôn Nhu đều chẳng hiểu gì Nơi của Trương Nam nói Nghe như hiểu ấy Mà rốt cuộc lại chẳng hiểu gì Rốt cuộc y muốn nói gì đây Ê, Phương hận thiếu lại tựa hồ hiểu ra Ý cũng thận trọng hỏi Lần trước người không dám tiến tới Kẻ cứu một mạng người Cũng không dám Chính là người sao Câu nói này Ý là gì nữa chưa Ô nhu nhịn không được Các người đang nói gì thế Phương hận thiếu quay đầu hỏi nàng Bộng than chết tiệt Chỉ mời tiểu thạch đầu đi Mà không thèm ngó ngàng đến chúng ta Cô nương nói có đáng hận hay không Ôn nhu đáp ngay chẳng cần suy nghĩ Thật là đáng ghét chết đi được Phước hận thiếu tựa như Biết chắc chắn nàng sẽ trả lời như thế Quay sang nói với đường bảo nghêu Ôn nhu cũng đang Ê Thật sự là đáng đánh đấy chứ Đường bảo nghêu vừa vẹn ống tay áo Vừa xài bước tiến về phía trước Mắng trường nhằm Cục than chết tiệt Xuống đây xuống đây để ta dạy dỗ người Ôn nhô cũng hơi thắc mắc Định giải thích Ê ý của ta là à, Không phải là đáng đánh Ê. Phương hận thiếu Đột nhiên lách người lướt lên Vừa tìm đến trước cổ xe vừa nói với ôn nhô Ôn của nương đường khóc Cái cục than này thật là đáng ghét Ta sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời Chút giận dụng cổ Vừa nói xong y đã phóng vọt người lên Thân pháp của y cực kỳ nhanh Nhanh đến đối không thể tưởng tượng được Nhưng có một người còn nhanh hơn cả Ý đá phóng đến chỗ Trường nhàm Đấm thẳng vào mặt họ Trương Một Quyện Người này chính là Đường Bảo Nghiêu Ôn nhô vội kêu Tưởng chừng nắm đấm của Đường Bảo Nghiêu Sắp thụi vào mặt Trường Nham Thì Phương Hận Thiếu đã lao tới vươn tay Chộp lấy Trường nhàm ném ra ngoài Còn tay quyền của Đường Bảo Nghiêu Vẫn thẳng tiến Đấm thẳng vào thùng xe Ấm. Thùng xe sụm xuống Phương Hận Thiếu kẹp được Trâu Nham Trong xe tựa như có mấy luồng bạch quàng Chớp lé lên 2 lượt Trâu Nham đang lơ lửng giữa không trung Lật ngược tay lại tựa như tiếp chiều Rồi phát ra một tiếng hự Phương Hận Thiếu đang lướt bay đi Thân hình cũng hơi khưng lại Vừa từ vừa thấy ánh đao lé lên hai lượt đã lập tức vỡ lẽ Thì ra là thế Gã hối hận mình đã không kịp nhìn ra từ trước